Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tháng hôm nay thì Phong sẽ độc tập tiếp theo Của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập số 303 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 303 Lần này gần như tất cả mọi người phản đối. Nhưng Bạch Tiểu Thuần bình thường không quật cường, hiện tại ở trên việc đặt tên, hắn khó có được một lần quật cường. Mặc cho mọi người phản đối như thế nào, Bạch Tiểu Thuần đều không chịu nhượng bước. Đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể thở dài. Cự Quỷ Vương cũng muốn khóc, hắn nổi giận, hắn điên cuồng, ở trong toàn thân hắn giống như là cũng muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần buồn mực nhìn Cự Quỷ Vương. Chữ bạch và chữ đại không thể sửa Một chữ cuối cùng Nghe lời ngươi trung quy như vậy là được rồi chứ Nhạc phụ ngươi lớn tuổi như vậy Cẩn thận thân thể Nghe được lời của bạch tổ thuần nói cự quỳ vương lúc này mới khá hơn một chút Hắn đứng ở nơi đó Khổ sở suy nghĩ Dần dần trong mắt đều xuất hiện từ máu Cuối cùng cắn ra một cái Nói ra một chữ Chữ lớn cuối cùng Đổi lại thành bảo Bạch Đại Bảo Bạch Tổ Thuần mỉu môi một cái Mọi người ở bốn phía xung quanh Ngày từ đó Mỗi người lại há hốc mồm Lý Thanh Hậu cũng ngơ hắc nhìn Miệng há hốc Hắn nhìn cựu quỷ vương đang giận dữ còn chưa tiêu Lại nhìn Bạch Tổ Thuần một chút Cuối cùng thờ ra một tiếng Đại Thiên Sư cũng chầm mặt Đám người trước đại bàn Dù sao cũng là tiểu bối Lúc này mỗi người khó nến được thần sắc quái dị Nhìn nhau một cái bọn họ cảm thấy Chu Tử Mạch có thể không phải là nữ nhi chuột của cự quỷ vương. Không sai, cứ gọi là Bạch Đại Bảo, so với Bạch Đại Đại thì cái gì đó vẫn là tốt hơn rất nhiều. Cự quỷ vương đắc ý ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Bạch Tô Thuần nhăn mặt, Như mày. Hắn cúi đầu nhìn con trai trong lòng mình một chút, hắn không muốn để cho cự quỷ vương lớn tuổi như vậy, vẫn còn tức giận. Vì vậy, chỉ có thể đồng ý. Được rồi Một người tên là Bạch Đại Bảo Một người tên là Bạch Tiểu Tiểu Cứ quyết định như vậy đi Đây cũng không phải là trí tuệ của một mình ta Đây là mọi người chúng ta quyết định Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng sau khi Tống Quân Uyền Cùng với Chu Tử Mạch tìm tới mình Cho rằng mình đặt tên không tốt Nhưng trong lòng hắn thực sự cảm thấy Đây là hai cái tên rất thay Lúc này hắn dứt khoát kéo tất cả mọi người vào Khiến cho cái tên này trở thành thực sự Cũng không biết có phải Bạch Đại Bảo con nhỏ như vậy Lại có linh tính hay không Ban đầu vốn đã không nghe Thì hắn khóc Nhưng sau khi nghe được cái tên của mình Hắn lại oa oa khóc lớn lên Về phần Bạch Tiểu Tiểu Tiếng cười lại càng vui vẻ hơn Hình như là nàng rất hài lòng Đối với cái tên của mình Ở trong tiếng cười kia Nàng vẫn không ngừng phát ra những tiếng kha kha Khả ái vô cùng Trong lần vui chơi này Đại Bảo có chút mệt mỏi Đã ngủ Bạch Tiểu Thuần đau lòng Màu trống bảo bảo đỡ bế hắn trở lại Nhưng tiểu tiểu ở nơi đó Trước sau vẫn có tinh thần Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền ra tiếng cười Dần như đối với tất cả người xa lạ ở bốn phía xung quanh Nàng đều tràn ngập sự tò mò Vẫn là cô nương tốt Bạch Tiểu Thuần nhìn nữ nhi trong lòng Càng nhìn thấy càng yêu thích Lại như vậy Ở trong những ngày kế tiếp Toàn bộ khôi hoàng chiều bắt đầu chúc mừng Nhất là khu hoàng thành, còn răng đèn kết hoa, sự náo nhiệt truyền khắp thiên điện Theo đó, lại là chúc mừng Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều Gần như tất cả thiên tôn đều đưa tới lễ vật xa xỉ Cho dù là phệ linh thượng nhân cùng với nguyên yêu tử đã từng bị bạch tàu thuần bắt giữ cũng đưa lễ vật tới Càng không cần phải nói tới đám người tư mã vân hoa Còn có linh cửu thiên tôn, cổ thiên quân, trần tu vốn đã thiếu nợ bạch tàu thuần nhân tình Cũng đều đưaễ vật tới bà lễ vật lớn nhất lại là đến từ thánh hoàng cùng mức tà hoàng mặc dù là phân ba thiên hạ quan hệ phức tạp nhưng trên lễ vật bên ngoài này lại không thể hiện ra chỉ có điều so với tà hoàng đưa ra một tảng đáthánh Hoàg đưa ra đúng là hai mảnh lát cây chủ sen thiên Trì hai cái lá cây này đã không thể dựa theo giá trị tính ra được toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng Chỉ có một đóa sen thương chỉ. đó sen này cũng chỉ có 18 cái lá cây. Hiện tại lá cây này chỉ còn lại có 14 lá. Đưa cho Bạch Tiều Thuần hai lá, cũng chỉ còn lại có 12 lá. Lễ vật này nặng. Cho dù là Bạch Tiều Thuần cũng lộ ra vẻ xúc động. về phần khối đá Tà Hoàng đưa ra, nếu như đổi lại thành những người khác, sẽ cho là quý trọng. Cái này dù sao cũng là máu thịt của vị chúa tể diệt thế ở trên trời cao biến thành. Nhưng trên thực tế Sau khi Bạch Tiều Thuần biết thân phận của Tà Hoàng có vấn đề lớn Đối với vật phẩm này Cực kỳ cẩn thận Loại khối đá này Làm sao có thể để cho tiếp xúc với con của mình đâu Sau khi nhận được khối đá này Trong mắt của Bạch Tiều Thuần đã có sát cơ Thật lâu Hắn mới nhịn xuống Ngoại trừ hai đại hoàng triều ra Bản thân khối hoàng triều Cũng quá nhiều người tới chúc mừng Mặt khác người có thể gặp Bạch Tiểu Thuần Gần như đều có thể quen biết cũ ở thế giới thông thiện Giống như Trần Mạng Giao Cùng với hứa sàn Hai nàng tiến tới Bái kiến Bạch Tiểu Thuần Sau đó lại đưa lễ vật So với sự thoải mái của Trần Mạng Giao Hứa sàn rõ ràng là phức tạp hơn rất nhiều Nhưng nàng hình như cũng suy nghĩ cẩn thận Chỉ là quay về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười Biểu lộ tôn kính Sau đó lại cùng Trần Mạng Giao rời đi Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể chầm mặt Nhìn theo bóng lưng của các nàng Hồi lâu tha nhẹ một tiếng Bạch Tiểu Thuần đã không phải là tu sĩ nho nhỏ năm đó Hắn trở thành khôi hoàng Hình như không gì không làm được Nhưng chứ có Bạch tiêu Thuần tự mình biết Rất nhiều chuyện Hắn không cách nào có thể đi làm Mặc dù là năm đó hai bên có duyên Nhưng hôm nay Thương Hải tăng điển Câu nói bảo các nàng lưu lại Bạch Tiểu Thuần không muốn nói Cũng không nguyện nói Có thể thế gian này Nếu hai bên không có tình cảm Nói như vậy lại là nói ra dễ dàng Chỉ là một khi có tình cảm Ngược lại cũng không phải có thể nói ra Trước đây Bạch Tổ Thuần không hiểu Hiện tại hắn đã hiểu Mang theo tổn thức trong lòng Bạch Tổ Thuần đưa tiễn hứa sàn cùng Trần Mạng Giao rời đi Sau đó hắn xoay người trở lại đại điện Hắn đang nhanh chân đến thăm đại bào cùng với Tiểu Tiểu Bỗng nhìn phía sau lưng hắn truyền đến một âm thanh chói tay Cùng rất tiện Tiểu Thuần tờ Quy ra tới nhà ngươi Nhanh chóng mang đồ ngon ra đãi quỳ ra đi Nếu không Ngươi có tin hay không? Quy ra nhà ngươi, cho trên mặt con trai của ngươi một cái ấn đấy. Âm thanh đáng khinh như vậy. Lại dám với Bạch Tiểu Thuần như thế. Hiện tại trong tin vực của Vĩnh Hằng này, Cho dù là Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, Cũng phải có chút lo lắng. Có thể không kiêng kỵ Cũng chỉ có là con rùa đen nhỏ. Trong nghe mắt khi nghe được lời của con rùa đen nhỏ nói, Bạch Tiểu Thuần sừng rốt, Thân thể trong chấp mắt đuôi về phía sau. Tốc độ cực nhanh. Âm thanh của con rùa đen nhỏ nơi đó còn đang vang vọng Bạch tựa thuần đã biến mất không thấy bóng dáng Theo một tiếng kết trói tai chuyển ra Bạch tựa thuần đã xuất hiện ở chỗ giả sơn cách đó ngoài trăm trường Hắn dơ tay phải lên Bất chợt trột về phía một nơi trống chảy trước đó Vào giờ phút này Thậm chí hù vô bốn phía xung quanh cũng vỡ ra Giống như là sụp xuống Theo tiếng kết trói tai vang vọng Tàn ảnh của con rùa đen nhỏ trực tiếp huyễn hóa ra Triển khai tốc độ kinh người Trực tiếp gì tránh Nhưng hôm nay, bạch tiểu thuần đã không còn giống như trước kia Hắn hư một tiếng, thân thể trực tiếp bước một bước về phía trước Bước này hạ xuống, nhất thời hư vô tám phương giống như là người truyền Giống như hóa thành mặt nước, khiến cho bốn phía xung quanh đều trở nên đặc sệt Mặc dù không phải phong ấn, nhưng lại còn hơn phong ấn Lại giống như là mượn lực lượng thiên địa đi để ếm tất cả Cho dù tốc độ con dồi đen nhỏ nhanh hơn nữa, cũng lập tức chậm lại Bên trong trong mắt của nó mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi Mặc cho nó dễ dội như thế nào Đều không cách nào có thể chạy ra được Lúc này bỗng nhiên nó Có một bàn tay vươn ra Nắm đứt thân thể của nó Rùa đen nhỏ Trước đó người nói là cái gì Ta không nghe rõ Trong lòng Bạch Tổ Thuần vô cùng đắc ý Bao nhiêu năm rồi Đây là lần đầu tiên Hắn thuận đợi bắt được con rùa đen nhỏ này như vậy Lúc này cầm con rùa đen nhỏ ở trước mặt Bạch Tổ Thuần hất cảm lên Ngạo nghẽ hỏi Con dùa đen nhỏ cũng có chút háo hốc bồn Nhưng tính cách của nó không muốn chịu thua Lúc này trừng mắt Đang muốn mở miệng mắng người Bạch Tổ Thuần hiểu rõ đối với mức đối với mức độ phá hoại của Con dùa đen nhỏ này Không đợi cho nó mở miệng Hắn lại rất tự nhiên thuần thục Lắc lư con dùa đen nhỏ ở trong tay Cái lắc lư này khiến cho con dùa đen nhỏ Lại thét đến trói tài Đại gia, chủ nhân Bạch Gia Gia Không nên lại lắc nữa, đáng chết Ngươi bây giờ thế nào lại trở nên đợi hại như vậy chứ Ta mới vừa rồi chỉ là nói đùa thôi mà Ta làm sao có thể đóng dấu cho con bạch gia của ngươi được chứ Điều này hoàn toàn là không có khả năng Ta bảo vệ nó còn không kịp <cười> Ngươi xem ta cũng vì đã lâu khu gặp mặt Cho nên ta đùa giỡn một chút thôi mà Con rùi đen nhỏ vội vàng mở miệng nói Nói hết lời hữu ích Bạch tàu thuần lúc này mới dừng lai động Bảo ngươi tốt nhất Ở lại Thánh Hoàng Triều Ngươi chạy cái gì chứ Ngươi vừa chạy Hại tất cả những thư tình của ta cũng bị mất Bạch Tờ Thuần nghĩ đến sự kiện này Trong lòng lại thấy phiền muộn Nhưng con rùa đen nhỏ thực sự buồn bực Không nhịn được cũng bắt đầu oán giận Người nghĩ rằng ta cũng muốn chạy sao Lão Tử ở Thánh Hoàng Triều rất tốt Nhưng lần trước người tới Đầu tiên là bảo ta ở lại nơi đó Lại đồng ý một ngày nào đó sẽ sắc phong ta làm thần thú Thần thú Cái này nghe còn mạnh hơn nhiều so với Thánh Rùa Lão Tử động tâm lâu như vậy Ngươi cũng không có tới tìm ta Ta đương nhiên phải tới tìm ngươi Con rùa đen nhỏ càng nói càng lộ ra vẻ hào hùng Cuối cùng trừng mắt với Bạch đầu Thuần Bạch Tổ Thuần cũng trừng mắt với con rùa đen nhỏ Một người một rùa nhìn nhau một lát Bạch Tổ Thuần cười trước Trước đó Con rùa đen nhỏ nói là đùa cùng hắn Bạch Tổ Thuần tất nhiên sẽ hiểu Tất cả hành động ở trên thực tế cũng là hắn đang cùng con rùa đen nhỏ nói đùa. Lúc này trong tiếng cười, Bạch Tổ Thuần buông tay ra, rất quát, thỏa mãn nguyện vọng của con rùa đen nhỏ. Hey, mà thôi, ngươi giờ trở đi, sắc phong là thần thú của Khôi Hoàng triều ta." Bạch Tố Thuần sắc phong, có một loại lực lượng kỳ dị khiến cũng không phát giác ra. Thân thể của con rùa đen nhỏ run lên bần bật, hít thở dồn dập. Trong mắt nó phát ra ánh sáng mơ hủ. hình như có quy tắc bản nguyên nào đó Người ngoài không nhìn thấy được Từ nơi này bốn vườn tam hướng Ở bên trong thiên địa xung quanh Rụng bãnh tràn đến vào trong cơ thể của con rùa đen nhỏ Khiến cho toàn thân của nó Ở trong một tích tắc này Lại trực tiếp tản ra ánh sáng trói mắt Ở dưới sự hương phấn này Con rùa đen nhỏ kêu lấn một tiếng Hài lòng bay tứ bay lui Ở bốn phía xung quanh Bạch tàu thuần vẫn đã dáng vẻ tươi cười Ban đầu hắn không vì muốn chuyện của con rùa đen nhỏ Cùng với thánh hoàng có mâu thuẫn Nhưng hôm nay Nếu con rùa đen nhỏ đã tự mình trở về Như vậy hắn tất nhiên sẽ không để lại cho Thánh Hoàng mang nó đi nữa Chỉ có điều cần phải nhắc nhở Bạch Tầu Thuần vẫn phải nói Người giống mình một chút Đừng có quá lộ lễ Nếu như Thánh Hoàng tìm tới Ta cũng đau đầu đi Sau khi Bạch Tầu Thuần khát dặn Hắn không để ý tới con rùa đen nhỏ Đang kích động Xoay người tiến vào Sau khi tới thăm con trai con gái của mình Hắn lại cùng với Tống Quân Uyền Cùng với Chu Tử Mạch nói chuyện một chút Trong lòng Bạch Tổ Thuần rất thỏa mãn Hắn bắt đầu bế quan tu luyện Dù sao bế quan trước đó còn chưa kết thúc Niệm tương lai mặc dù sáng tạo ra Nhưng còn một chút chi tiết Bạch Tổ Thuần cần phải giữ vững chắc Lúc này sau khi đi vào mật thất Bạch Tổ Thuần điều chỉnh hơi thở Nhắm mắt ngồi tĩnh toạn Sau khi nhớ lại rõ ràng tất cả chi tiết Của một tầng cuối cùng Quân niệm tương lai trong tuyên cổ quyền Bạch Tổ Thuần bắt đầu thử tu luyện Cho đến thân hình bản năng Nào đó đối vận chuyển công pháp niệm tương lai Trong đầu Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cân nhắc Thần thông tuyên cổ quyền tầng thứ 3 này của mình Quá khứ kinh Hiện tại kinh Hiện tại đại thần thông thứ 3 này Lại chắc là vị Vị lá kinh Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lê lên Quá khứ kinh cũng với hiện tại kinh Vì trước đó tu vi quán bị hạn chế Cho nên thời gian thi triển không nhiều Uy lực lại không có hoàn toàn thể hiện ra Nhưng hôm nay, đã có chiến lược thái cổ, Bạch Tiểu Thuần tự tin, ở thời điểm thi triển hai đại kinh này, uy lực của nó biến hóa kinh người, trên thực tế cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần không thể hiện ra hai loại thần thông này quá nhiều lần, ngược lại có thể xem thành đòn sát thủ của mình. Về phần vị tương lai kinh cuối cùng này, Bạch Tiểu Thuần đã từng có một ít đầu mối tương tự, tư, tư tưởng. Lúc này hắn đang khoanh chân, không ngừng thôi diễn, Còn một khí tức tối tề khiến cho tốc độ thôi diễn của bản thân nhanh hơn, không ngừng xác minh suy nghĩ của Dương Minh. Lại không ngừng sáng tạo Lại giống như là nghiên cứu chế tạo phương pháp luyện đan Ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Từng tầng chồng chất thay đổi liên tục Thời gian trôi qua Rất nhanh Lại nửa năm đi qua Hiện tại cách lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần Lần đầu sử dụng ánh sáng Thái Cổ Đánh với tào Hoàng một trận Cho đến tận lúc này cũng đã là một năm hoàn chỉnh Ánh sáng Thái Cổ quán Lại một lần nữa khôi phục số lượng 15 lần sử dụng Điều này khiến cho sức lực của Bạch Tiểu Thuần Lại một lần nữa trở nên sung túc Về phương diện khác Cũng khiến cho tâm tư quán thêm bình tĩnh Càng chim đắm vào trong thổ diễn Lại mấy tháng qua đi Hoàng hôn ngày này Bạch Tổ Thuần ngồi khoanh chân Ở trong bật thất Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra Trong mắt của hắn dường như có một đoá hoa màu đỏ Đang nở rộ Nhìn kỹ Tạo thành đoá hoa Chính là từng phù vắt đỏ bé Những phù vắt này đan xen Hình thành đóa hoa Cuối cùng so sánh với hoa bì ngạn trong truyền thiết mình u Nở rộ Ở vùng tất chết Có mấy phần tương tự Mà theo đấu hoa bị ngạn màu đỏ Ngưng tự trong mắt Bạch Tiểu Thuần khí tức toàn thân của Bạch Tiểu Thuần đều thay đổi Cùng tới như trước kia Hình như càng không rõ ràng Dẫn như cùng thế giới này cũng xuất hiện một ít không dung hợp Cho tới hồi lâu Bạch Tiểu Thuần cúi đầu Dơ tay phải lên Hoa bị ngạn màu đỏ do Phù Văn tạo thành ở trong mắt hắn Cuối cùng lại từ bên trong hai tròng mắt của hắn lập lệ đi ra Biến ảo bên trong bàn tay Bạch Tiểu Thu Ở trước mặt hắn lại tổng hợp ngưng tụ thành một đố hoa bỉ ngạn màu đỏ Đây là thần thông tuyên cổ quyền tầng thứ ba của ta Bỉ ngạn vị lai kinh Về phần uy lực Thân thể Bạch đầu Thuần trong nhà mắt biến mất Thời điểm xuất hiện Thầy Ninh hắn là trong phù đệ của công tôn Nguyễn Nhi Mặc dù công tôn Nguyễn Nhi còn đang mế quan Nhưng thường thế của nàng dĩ nhiên ác khôi phục Thời khắc tu luyện này không phải không thể cắt ngang Nếu Bạch Tiêu Thuần không muốn để cho nàng biết được, nàng căn bản không phát hiện được Bạch Tiêu Thuần xuất hiện. Sau khi Bạch Tiêu Thuần cố ý tản khí tức ra, thần sắc công tôn Liễn nhìn háo động, thoáng động mở mắt ra. Nàng nhìn thấy được Bạch Tiêu Thuần cầm trong tay bì ngạn màu đỏ. Đầu tiên, mắt nàng lập tức bị đóa hoa bì ngạn màu đỏ này hấp dẫn. Ở trên đóa hoa này, nàng cuối cùng đã cảm nhận được rõ ràng sự tử vong. Thậm chí nhìn nhiều, nàng hít thở cũng có phần gấp gấp mơ hồ có một loại dự cảm. Ở bên trong đó hoa này Ẩn trước một lực lượng cho dù nàng Cũng không cách nào có thể đối đầu Đây là Bạch Tàu Thuần không nói gì Chỉ là về phía công tôn Uyển Nhi một cái Nhìn Nhất thời hoa bị ngạn này lại chớp mắt bay ra Tốc độ cực nhanh Công tôn Uyển Nhi căn bản là không cách nào có thể né tránh Lại trực tiếp bị bị ngạn này Dung nhập vào trong cơ thể Đây là thần thông của ta Hiện tại nàng tới ra tay với ta Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, đứng ở nơi đó, vẫn không rút nhích. Công tôn người nhi có chút do dữ, hoa bị ngạn dung nhập cơ thể. Nàng hoàn toàn không có một chút cảm giác không khỏe nào. Lúc này ánh mắt nàng lết lên, tay phải chợt rơi lên, bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời một luồng khí đen hóa thành lệ quỷ trong tiếng xít gào, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Ẩm một tiếng, nó trực tiếp đánh vào ngực của Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải là ra tay toàn đực. Lại ẩn chứa 8 phần 10 lực lượng của công tôn Nguyễn Nhi Nhưng thân thể Bạch Tiều Thuần Ngay cả lắc lư một cái cũng không có Ngược lại là công tôn Nguyễn Nhi ở đây Sắc mặt bất trở biến hóa Toàn thân chấn động, che ngực Cuối cùng nàng lưu lại về phía sau 7-8 bước Về mặt hoàng sợ Nhìn về phía Bạch Tiều Thuần Tại sao có thể như vậy được Thần thông của ta Là bị ngạn vị lai kinh Người trong thần có hoa bị ngạn số phận liền cùng một chỗ với ta Ta bị tổn thương Đối phương giống như cũng sẽ nhận lấy Thậm chí chỉ cần tâm nguyện ý, trái lại cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần ngầm đầu, trong lòng dâng lên một lòng tin mãnh thiệt. Vị lai kinh này, hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu, hắn muốn chính là sáng tạo ra một loại thuật pháp gần như là vô lại như vậy. Dù sau hắn ra giày thịt béo, lại có lực khôi phục, nhưng kẻ địch ở nơi đó lại xui xẻo. Thời điểm đánh Bạch Tiểu Thuần, còn chưa làm gì được Bạch Tiểu Thuần, bản thân đối phương đã không chịu nổi nữa. Thần thông này của ta, như thế nào? Bạch Tổ Thuần đắc ý hỏi Hắn dơ tay phải lên Từ trong cơ thể công tôn liền nhi Đó hoa bị ngạn màu đỏ này Đã được lấy đi Trên thực tế Vị lai kinh này còn có biến hóa thứ 2 Quy lực kinh người hơn Đó chính là bạch Tổ Thuần tự mình thương tổn tới mình Đối phương cũng sẽ bị thương tổn Thuật pháp vô sỉ Công tôn liền nhi ngẹn lại một lát Sau đó từng chữ từng chữ mở miệng nói ra Nàng vất tay một cái Đã bắt đầu điện khách Bạch Tàu Thuần sờ sờ mũi Mắt thấy công thông nửa nhi không có ý tiếp tục Hắn cũng chỉ đành rời đi Sau khi trở lại mật thất Bạch Tàu Thuần vừa tu hành Vừa làm bạn với người nhà Về phương diện khác Cũng bắt đầu đặt tinh lực đặt trên Việc nghiên cứu lửa 23 màu Đối với lửa nhiều màu Bạch Tàu Thuần từ trước thế này chưa từng buông tha Hắn mơ hồ cảm giác được Đây là biện pháp duy nhất khiến Bạch Hạo sống lại Mặc dù còn không có chứng thực Nhưng hắn vẫn chấp nhận ở thời điểm này Ngày tháng thòi đưa, Hai năm đã trôi qua rất nhanh trong 2 năm này tu vi Bạch Tiểu mặc dù không đột phá cảnh giới lại càng ngày càng tăng đại bảo cũng với tiểu tiểu cũng khỏe mạnh trưởng thành chỉ là bởi vì cái tên của hai đứa trẻ Tống quân U của với chu từ mạch không ít lầnừ bảo Bạch Tiểu đi đổi tên nhưng đối với chuyện này Bạch tôi đã nhận định ai nói cũng không được đến cuối cùng chu từ mạch của với thống quân quyền cũng chỉ có thể ngâm thừa nhận Dần dần gọi cũng thành thói quen Với hai cái tên này Mà các nàng tu hành Cũng không có chịu ảnh hưởng Ở dưới khu hoàng Triều đầy khí thế tài nguyên trợ giúp Tống quân nửa đã thành công đột phá Nguyên Anh Bước vào thiên nhân Về phần tru tử mạch Cũng chỉ kém nửa bước Liền có thể thăng cấp bát thần Chỉ có điều So với hầu tiểu muội Vẫn là chậm một chút Ở dưới sự chỉ đạo của công tôn Nguyễn Nhi Tù vi của hầu tiểu mội tăng cao cực kỳ thần tốc Chỉ 2 năm, nàng lại từ thiên nhân trung kỳ trước đó Bước vào đến thiên nhân hậu kỳ Tiếp tục như vậy Nàng vô cùng có khả năng Trở thành bán thần nhanh hơn so với cả chu tử mạch Chỉ có điều hầu tử muội rất không vui Bởi vì bụng nàng trước sau không có chút phản ứng nào Tuy rằng nàng từ chỗ Tống Quân Uyển biết được Trước đây Tống Quân Uyển cũng rất lâu sau mới biết được mình có bầu Nhưng hầu tử muội vẫn rốt ruột Vì thế nàng nhiều lần đi tìm bạch tiểu thuần Ngoại trừ mọi người ra Ở trong 2 năm này tu sĩ thế giới thông thiên tới khôi Hoàng Triều Càng lúc càng nhiều hơn Khiến cho toàn bộ khôi Hoàng Triều phát triển mạnh mẽ vô cùng Không chỉ nhân khẩu tăng nhanh Phương pháp tu luyện càng ngày trở thành trụ cột Từng nhóm luyện linh đại sư Ở toàn bộ tiên vực vĩnh Hằng Đều có thành danh hiền ách Về phần quan hệ cùng Tà Hoàng Triều Và Thánh Hoàng Triều Vì ức định ban đầu Ngược lại cũng vẫn tính là yên ổn Giữa bọn họ nuôi tới cũng tương đối nhiều lần Duy nhất chỉ có trên số lượng thiên tôn Chỉ có một mình công tôn nguyện nhi Cho nên rất lâu vẫn có một chút thiệt hại Chỉ có điều cũng may có đại thiên sư ở đây Ở trên bán thần đại viên mạng đã chiếm đắng nhiều năm Mặc dù bận rộn việc Quốc sự Nhưng hôm nay khu hoàng chiều đã sơ bộ đi vào quỹ đạo Thời gian quán cũng nhiều hơn Ở dưới sự trì điểm của Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn nguyện nhi Lại phối hợp với tiền đan do Bạch Tiểu Thuần lấy từ quạt bảo đến Khiến cho hắn ở đây Khoảng cách với thiền tôn càng lúc càng ẩn Nhất là 2 năm qua Sau ngày hôm nay Đã sắp đến sát biên giới của sự đột phá Đối với thằng cấp thiền tôn Bạch Tiểu Thuần đặc biệt coi trọng Chuyện này không chỉ là chuyện lớn ở Trong đời đối với đại thiên sư Mà đối với toàn bộ khu hoàng Triều Cũng giống như vậy Dù sao số lượng thiền tôn Tới một mức độ nào đó Cũng đại biểu cho thực lực của một nước mà càng làm cho Bạch Thiều Thuần vui mừng bất ngờ, là người cách đột phá thăng cấp tiền tôn, ngoại trừ Đại Thiên Sư, lại còn có một người nữa, người này chính là Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương vốn không nhanh như vậy, trên thực tế trước đó Bạch Tiểu Thuần phán đoán chắc là đấu thắng vừa mới đúng, nhưng hắn lại quên mất Cự Quỷ Vương, lòng dạ nhỏ nhẹn. Theo Cự Quỷ Vương, Nữ nhi của mình sinh con cho Bạch Thiều Thuần một đứa con trai, vậy sau này có thể chính là đại hoàng tử, điều này làm cho hắn có cảm giác Sức bệnh rất là mạnh thiệt Bởi vậy mới tu luyện khẩn trước thân là bốn đại thiên vương thông mạnh hoàng trước đây Hắn đối với chuyện Hoàng Triều Lại rất rõ ràng Rõ ràng nhất là chuyện đoạt đích Bình thường không phải Bạch Tổ Thuần có thể đi khống chế Nếu có biện pháp ngăn chặn chuyện này Hoặc đã nói Biện pháp khiến ngoại tôn của mình trở thành hoàn toàn xứng đáng với Hoàng Thái Tử Đó chính là Chính hắn Một ngoại công trở thành thiên tôn Cũng chỉ có như vậy mối kính trong ngoại tôn quán được hộ tống bảo vệ. Dù sao hắn biết Bạch Tiểu Thuần có quan hệ mập mờ với không ít nữ tử, hắn cũng rất lo lắng sau này, Bạch Tiểu Thuần càng nhiều con, nếu như thực sự xuất hiện một ít yêu nghiệt kinh diễm tuyệt luôn. điều này đối với địa vị ngoại tôn quán sẽ là rất uy hiếp. Mà hắn cho rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là Công tôn Uyển Nhi. Hiện tại bên trong khu hoàng triều, có người nào không biết giữa Công tôn Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không đơn giản là quan hệ quân thần. Ban đầu bọn họ ở Bắc bộ tin vực thứ 2 của Thánh Hoàng Thành Xảy ra rất nhiều chuyện Đã sớm bị chuyển ra Nhất là Đại Thiên Sư Lại cố gắng hết sức hợp tác Điều này khiến cho trong lòng cự quỷ vương điên cuồng run dày Nếu như công tôn nửa nhi tiến vào trong cung Hạ sinh cho bạch tiêu thuần nhi tử Công lao của nàng sẽ càng lớn hơn Lại có thù vi thiên tôn cường hãn trấn thủ con trai nàng sẽ tạo thành Uy hiếp cực lớn đối với ngoại tôn của ta cự quỷ vương Không muốn để cho chuyện này là xuất hiện Cho nên mới lừa mạng đi tù liệt Hắn cảm thấy Chỉ có mình cũng là thiên tôn Thì mới có thể khiến cho ngoại tôn của mình Cùng với người cạnh tranh với hắn Ở trên cùng một khởi điểm Hơn nữa cháu mình lại là trưởng tư Từ đó thu hoạch được ưu thế lớn hơn Những tâm tư này của cự quỷ vương Bạch Tựa Thuần hoàn toàn không biết Cho đến khi Nhìn thấy được tu vi của cự quỷ vương Đột nhiên tăng mạnh hiện tại lại có thể gần đột phá cảnh giới, Bạch cũng rất chấn động kinh ngạc. Cùng lúc đó, Đấu Thánh Vương, Cửu U Vương, cùng Linh Nâm Vương, còn có Bán Thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch, cũng bị Cự Quỷ Vương kích thích. Mặc dù bọn họ cách đột phá còn một chút khoảng cách, nhưng mỗi một người đều bắt đầu mê quán. Mà thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Tiều Thuần rất vui mừng bất ngờ. Hắn cảm thấy thời đại của Khôi hoàng triều, theo những người này lục tục đột phá, cũng sắp thực sự bắt đầu. Cuối cùng sau 3 tháng Ở thiên kiếp của đại thiên sư Đột nhiên hạ xuống Nội tình của đại thiên sư ở trong thiên kiếp hạ xuống Hoàn toàn được thể hiện ra Trước đây ở bên trong thế giới thông thiên Ngoại trừ người canh giữ lăng mộ Cùng với thông thiên đạo nhân ra Hắn là một trong ba cường giả tuyệt thế Hắn ở trong cảnh giới bán thần này Sớm đã đến cực hạn Lúc này tích dày phát mỏng Kinh thiên động địa Mặc dù đưa thấy sóng dao động không bằng bạch trầu thuần Nhưng hắn không cần người ngoài tương trợ Dợ bà mình là thành công chống lại thiên kiếp Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng Chuyển đến bên tai người toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng Bên trong khu hoàng Triều Bạo phát ra vô số tiếng hoàn hồ Công Tôn Uyển Nhi Dù sao cũng không phải là người của thế giới thông thiên Đối với tù sĩ thế giới thông thiên mà nói Bạch Tiểu Thuần là người thiên tôn đầu tiên Đại Thiên Sư Lại là người thứ hai Ở thời điểm bản thân Đại Thiên Sư Thách ra một đạo trùng cung kính đưa cho Bạch Tiểu Thuần cung phục ở trong hoàng cung, thế giới đều chú ý. Sau khi đại thiên sư thăng cấp thiên tôn không lâu. các tu sĩ thiên vực vĩnh hằng đối với sự phát triển của Khôi Hoàng triều đều chấn động, thiên kiếp cự quỷ vương cũng đột nhiên hạ xuống. Chỉ có điều khác với đại thiên sư, thiên kiếp của cự quỷ vương, mặc dù sống dao động nhỏ hơn, nhưng cự quỷ vương dù sao cũng xem như là được nuông chiều thành hư. Giữa thứ tình hình bất thường, thiên kiếp của hắn nhất định thất bại. về điểm này. Ở trong lòng cự quỷ vương cũng biết rõ, nhưng hắn không đော် lắng, hắn không tin Bạch Đầu Thần có thể trơ mắt nhìn mình thất bại. Vì vậy hắn lại trực tiếp lựa chọn đột phá. Kể từ đó dưới thiên tôn kiếp này, đầu tiên là đại thiên sư bị giọ chút giật mình, vội vàng tương trở Sau đó ngay cả công tôn uyển nhi cũng ra tay, nhưng mắt thấy cự quỷ vương vẫn không chịu nổi, Bạch Đầu Thuần thở dài, hắn nhìn được tâm tư của cự quỷ vương, lại giơ tay phải lên, bấm quyết, bỉ ngạn hoa màu đỏ thời biến ảo. Sau khi Bạch Tố Thuần điều kiện ngược lại, trực tiếp đánh vào trong cơ thể cự quỷ vương, nhất thời cự quỷ vương bị kiếp nạn truyền vào đến trên người Bạch Tố Thuần. Cũng may là trong 2 năm này, Bạch Tố Thuần nghiên cứu bị ngạn vị lai kinh, đã có thể làm được nghịch chuyển, phân tán tổn thương ở trên người đối phương. Cho nên được sự giúp đỡ quán, thành công hút đi hơn phân nửa thiên tôn kiếp của cự quỷ vương. Mặc dù là như vậy, cự quỷ vương vẫn bị thiên tôn kiếp này đánh cho cần chết, mới miễn cưỡng đột phá Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng này Một lần nữa vang vọng ở bên tay mọi người cự Quỳ Vương dễ dọa bỏ dậy Người mặt trên trời cười to Khôi Hoàng Triều Lại có một vị thiên tôn Từ đó về sau Bên trong khu Hoàng Triều Có ba người thiên tôn Tuy vẫn không sánh bằng hai đại Hoàng Triều khác Nhưng trên số lượng này đã là đủ nhiều Mặc dù là trong một số ít lần ma sát Cũng không cần mỗi lần đều do công tôn Đuển Nhi một mình trông đỡ Đại Thiên Sư cùng Cựu Quỳ Vương Cũng có thể tham gia vào cuộc chiến Cùng lúc đó Sau khi biết được Bạch Tiều Thuần có thể vận dụng niệm tương lai như vậy Đại Thiên Sư còn chuẩn bị một kế hoạch thiên tôn Trọng điểm đặt ở trên người các vương giả bán thần Lâu năm như là đối thắng Vượng Mà giờ khắc này Đối với Thánh Hoàng Triều cùng với Tào Hoàng Triều Cũng có ý nghĩa cực lớn Khiến cho bọn họ chấn động mãnh điện cùng với quan tâm Phải biết rằng Điều này đại biểu cho khu Hoàng Triều ở đây Sẽ trồng tương lai Ở trong cuộc chiến đấu thiên tôn này Đạt động yêu thế không gì sánh kịp Có thể coi là biết Cho dù là chấn động Cũng vẫn chỉ là chuyện vô nghĩa Mặc dù trong lòng Tà Hoàng Cùng với Thánh Hoàng càng kiêng kỵ Nhưng cũng không thể tránh được Thánh Hoàng vẫn còn duy trì quan hệ dài hài hòa Cùng với Bạch Tiểu Thuần Tà Hoàng vẫn muốn dựa vào bế quan Ngoài mặt làm ngơ Dần dần tuy rằng có thể Vậy uy hiếp của Khôi Hoàng Triều Truyền khắp thiên vực Vĩnh Hằng Nhưng đối với Khôi Hoàng Triều mà nói Hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng ngược lại chuyện như vậy ở khí thế kia lại càng hào hù nhận được sự cổ vũ tránh để đám người đấu Thắng Vương ở bên trong kế hoạchi Tồn mỗi người bọn họ đều điên cuồng thuuyện nhất ở dưới sự trợ giúp toàn lực của đại thiên sư của bạch Tiểu thuần rất nhiều đan dược được đưa vào trong tay bọn họ khiến cho những cường giả vốn ở trên bán thần nhiều năm bắt đầu đột nhiên tăng nhanh cũng ở trong thời gian này khô Hoàng Triều duy trì sự phát triển liên tục lại Qua 5 năm Bạch Đại Bào cùng Bạch Tiểu Tiểu Đã lên 7 tuổi Hai Tiểu hài Từ lớn lên đến với bộ dáng rất xinh đẹp Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn Lúc cười đều có hai ma núm đồng tiền Nho nhỏ, nhỏ có chút khả ái Nhất là Bạch Tiểu Tiểu Mặc dù vẫn còn trẻ con Nhưng trong mắt sáng người cùng hồn nhiên Có thể nhìn ra sau khi lớn lên Nhất định là dung nhan tuyệt sắc Còn Bạch Đại Bào thì cũng vậy Ở trong khuôn mặt nhỏ trắng hồng hồng Bao giờ cũng mang theo bộ dạng không chịu thua, quật cường Hai hải tử này ở trong toàn bộ khôi hoàng thành Chính là thiên tri kêu tử, được vô số người sủng ái Mà hoàng cung, liền giống như trở thành sân chơi của bọn họ Gần như là mỗi ngày, đều có thể nhìn thấy được một đám thị vệ cùng nữ tu Ở phía sau vừa hô hoán, và bảo bọn họ không cần chạy nhanh như vậy Thật sự, hai tiểu hài tử này từ chất vô cùng kinh người Ngay cả đại thiên sư cũng độ ra về cực kỳ xúc động Chỉ là 7 tuổi Lại có thể lại có tu vi kết đan Thân là tỷ tỷ Bạch tiểu tiểu Còn là đến kết đan hậu kỳ Điều này thì cũng thôi Quan trọng nhất là lực lượng thân thể bọn họ Bạch tiểu tiểu vẫn tính là bình thường Nhưng Bạch Đại Bảo Hay từ 7 tuổi Thân thể lại có thể so sánh được với Nguyên Anh Nhất là tính cách của bọn họ Hoàn toàn giống với Bạch Không giống với Bạch Tiểu Thuần chút nào Bạch Tiểu Thuần rất nóng đầy Bạch Đại Bảo lại ngây ngu Bộ dạng gan lớn không sợ chết Lại tràn ngập sự tò mò cùng khiêu chiến Đối với mọi thứ xung quanh Về điểm này Ở mấy năm qua Bạch Tiều Tuần đã cảm nhận rõ ràng Hắn thậm chí từng nghĩ tới chuyện Đi cải tạo lại tính cách lệch lạc Của các hải tử này Nhưng hắn đã phát hiện bất kể hắn khuyên nhổ như thế nào Đều hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả Thật ra bọn họ đối với Bạch Tiều Tuần Hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào Ngược lại Đối với Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch Bộ dạng rất sợ hãi Mặt khác Nhìn Bạch Đại Bảo lớn mặt không sợ chết Nhưng còn sợ một người hơn Đó chính là Bạch Tiểu Tiểu Tì tì quán Cũng giống như lúc này Ở sát biên giới hoàng cung này Bạch Tiểu Thuần đang chừng mắt cầm thức nhìn Bạch Đại Bảo Bạch Đại Bảo Người có biết sai hay không Bạch Đại Bảo cúi đầu Không dám nói lời nào Hắn từ nhỏ tới lớn ở Trong trí nhớ 7 năm qua trần gặp hình ảnh Tì Tì quán, Bạch Tiểu Tiểu khi diện đối với hắn. Giữa hai người lúc đó, gần như mỗi lần đều loán bị hại, hai người cùng gặp rắc rối, chịu trách nhiệm của hắn, hai người cùng làm chuyện tốt, công lao thì là của tỷ tì, tì. Ở trước mặt cha mẹ, Tì Tì thông minh linh lợi khải, nhưng ở trước mặt hắn, đó là một bạo quần. Mỗi lần Tì Tì chỉ cần vừa khóc, phụ thân hắn cùng với ba mẫu thân lại lập tức đi dỗ, hắn lại nghiêng người Đứng ở nơi đó Về mặt cuột cường Bị bẫu thần hắn mắng cho một trận Trong thời gian dài Bạch Đại Bảo đối với tỷ quán Lại vừa bội phục Lại vừa sợ Nhưng hết lần này thuyết lần khác Mỗi lần có cái gì ăn ngon Chơi vui Tỷ tỷ quán bao giờ cũng nghĩ đến hắn đầu tiên Ở trong sự dụ dỗ Lừa bị của Bạch Tiểu Tiểu Bạch Đại Bảo đã cảm thấy Đây là tỷ tỷ tốt nhất trên thế giới Người có biết hay không Vì kế hoạch chạy ra ngoài lần này Ta đã chuẩn bị bao lâu Nguyên lại có thể đến muộn một nén hưởng Bạch tiểu tiểu thức giận Cầm thức nói Bạch đại bảo Lần này nếu như ra ngoài Không lấy được cái gì chơi vui Bạch đại bảo Ta phải đánh người Là nương ta gọi ta lại Ta Một hồi nữa sau khi ta rời khỏi đây Sẽ ra thêm chút lực nữa được chưa Bạch đại bảo Uỷ khuất nhỏ giọng nói Bạch tiểu tiểu nhìn Bạch đại bảo một chút Thỏa mãn gật đầu, tay phải lật một cái, lấy ra một gốc cây tiên quả. Tiên quả này vừa lấy ra, linh khí liền vờn quanh, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt bạch đại bảo nhất thời sáng đến, hãy biết đây là tiên vật phụ thần trò có lợn đối với thần thể. Chỉ có điều số lượng rất ít, mỗi lần hắn được phân tới, liền đã trực tiếp ăn. Cho ngươi, cầm lấy, ta không tu luyện thân thể, ngươi ăn nhiều một chút đi. Mắt Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy sự khát vọng Trong mắt của đệ đệ Mỉm cười Vỗ nhẹ vào đầu của đệ đệ Trong mắt cũng có sự ôn nhu Nàng đưa tới Bạch Đại Bảo vội vàng đưa bàn tay nhỏ lên đón Trực tiếp một ngụm đốt xuống Sau đó vỗ nhẹ vào cực Tì tì yên tâm Lần này ta nhất định sẽ bắt được cho tì một sủng vật lớn Tiểu Tiểu mặt mày rạng rỡ Lôi kéo Bạch Đại Bảo Hai hải tử ở trong khóc phòng Ở bên trong hoàng cung này Sau đó Bạch Tiểu Tiểu từ trong túi đựng đồ lấy ra một lạc cờ nhỏ, cuối cùng lại vụng vẩy, Quấn hai người hóa thành mảnh sương mù, trực tiếp bay ra khỏi hoàng cung. Phải biết rằng trận pháp của hoàng cung cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng thật đúng là cướp nhà khó phòng. Bạch tiểu tiểu đối với trận pháp có đặc biệt thiên phú, lại có thể bị nàng nghiên cứu ra kẽ hở nào đó, chế tạo ra một lá gờ nhỏ, có thể mượn trận pháp cùng Bạch Đại bào Lén chạy ra ngoài. Lại nhìn bộ dạng của bọn họ, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Lúc này gần như hai người vừa biến mất Bóng dáng của lục vân giao đạo lữ của thần toán tử, cường giả bán thần đã xuất hiện ở tại chỗ này. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thói một cái biến mất, âm thầm theo hài tử này. Từ sau khi thần toán tử trở về, lục vân giao cũng trở thành con dân của khôi khoảng triều. Vì nàng là nữ tử duy nhất trong bán thần, cho nên được an bài ở trong hoàng cung, bảo vệ nữ quyến nội cung. Sau khi Bạch đã Bảo cùng Bạch Tiều Tiều lớt lên, vì qua mức bứng bình, nhiều lần chạy tới chơi đùa, Tống quân huyền cùng chư tụi mạch nói nhiều lần Nhưng lấy thiên phú của tiểu tiểu Khiến cho nàng mỗi lần đều có thể tìm thấy biện pháp khác nhau Đến cuối cùng Đơn giản lại không để ý tới Chỉ là để cho lục vân giao âm thầm bảo vệ Lúc này cũng như vậy Đối với tiểu tiểu cũng với đại bảo mà nói Bên ngoài khu hoàng thành Với nhìn bình nguyên vô tận cùng rừng cây Chính là chỗ bọn họ chơi đùa Ở đây tồn tại rất nhiều mãnh thú Còn liền trở thành con mồi của bọn họ Khi hoàng hôn hạ xuống Ở trong tiếng hoan hô của tiểu tiểu Đại bảo thơ hôn hền Nhưng cũng rất phấn chấn Kéo theo một con mãng xà cực lớn Kích thước trường nghìn trợ Lao thẳng đến hoàng cung Con mãng xà này vốn cường hãn hung tàn Nhưng hôm nay trên người đều làm vết thương Mỗi lần nó dễ dụa Đều đều lấy quyền đấm cước đá của đại bảo Cho tới thời khắc này Lúc nó nhìn bị phía đại bảo Trong mắt đều lộ ra sự sợ hãi Người dám không hoàn Ta lại đánh chết người Cố gắng đi làm sùng vật của tỷ tỷ ta sẽ có đồ cho người. Đại bảo trợn mắt, kéo đại xà Cùng tiểu tiểu nhanh chóng từ gần hoàng cung Sau đó dưới trận cờ của tiểu tiểu Kể cả con đại xà này Tất cả hóa thành một mảnh sương mù Nhanh chóng tiến vào hoàng cung Cảnh tượng như vậy Bọn họ cảm thấy không ai phát hiện Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất lúc này Trong thần thức nhìn thấy rõ ràng Khi nhìn thấy được hài tử của mình Tuổi nhỏ như vậy Lại có thể dám bắt con đại xà hung tàn Bạch Tiểu Thuần như mày Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy Sớm muộn gì sẽ là xảy ra chuyện lớn Làm việc cũng hoàn toàn không có một chút ổn thỏa nào Điều này thì cũng thôi nói Lại còn đi bắt loại rắn Loại chuyện nguy hiểm thế này Thời điểm ta 7 tuổi tuyệt đối không đi làm Bạch tiểu thuần hư một tiếng Hắn cho rằng cần phải đi giáo dục lại hai tin hài từ này một chút Vì vậy lúc này thân thể hắn thoáng lắc một cái Thời điểm hắn xuất hiện đó là ở trước người của tiểu tiểu Cùng đại bảo Nếu đổi lại là Chu Tiểu Mạch Cùng túng quân huyền xuất hiện Đại bảo nhất định sẽ run dày Nhưng hôm nay Mắt thấy phụ thân mình đột nhiên hạ xuống Hắn hoàn toàn không có chút nhát nào Hắn mở to con mắt Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Tiểu Tiểu bên cạnh Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khả ái Nàng vội vàng chạy tới Sử dụng dòng điệu ngọt ngào hô lên một tiếng phụ thân giọng điệu ngọt ngào ấy Khiến cho cơn giận Bạch Tiểu Thuần nhất thời giảm xuống 7 phần Nhưng hắn vẫn tức tận lực mặt Tay áo khẽ vùng lên, bắt đầu giao hân. Tiều tiều, đại bảo, các con làm như vậy là không đúng. Phải nghe lời phụ thân nói, cư xử phải cẩn thận, làm việc phải ổn thỏa. Cái bạn nhỏ chưa có một, không thể liều mạng được. Các con trong cuộc đời của phụ thân, đời các con, chính là tuân theo đạo lý như vậy. Mới có thể đi tới hôm nay, mới có thể theo đuổi trường sinh. Năm đó nếu như kích động, ta đã sớm mất cái mạng nhỏ này rồi. Bạch đầu Thuần vừa nói ra những lời đó. Tiểu tiểu miếm môi, đại bảo bên kia để đá cho con rắn đớn bên cạnh một cái Ngẩn đầu cuột cường tiêu lên Phụ thân, ta không ủng hộ quan điểm của phụ thân Không phục thì đánh, quan tâm nhiều như vậy làm gì Nghe được lời nói của con trai mình Bạch tiểu thuần nhất thời đau đầu Mấy năm qua theo hải tử dần dần lớn lên Hắn thật nhiều lần thử đi cải tạo nhân sinh lệch lạc của cái hải tử này Nhưng hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào có thể làm được Điều tiều còn đỡ hơn một chút Điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần đau đầu Chính là đại bảo Hai từ này lá gắn quá lớn Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được chính là bắt rắn Nhưng trên thực tế Trong những tin tức Bạch Tiểu Thuần nắm giữ Liên quan tới các loại hành sự của đại bảo Gần như mỗi một chuyện Thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở tuổi này Căn bản cũng không dám nghĩ tới Ví dụ như là bắt quỷ hồn Trong một vài năm gần đây Có lẽ vì khu hoàng chiều lập quốc Do đó chẳng biết tại sao Dần dần xuất hiện quỷ hồn ở bên trong khu hoàng triều Còn nữa chính là bắt giàn tế Số tà hoàng triều cùng thánh hoàng triều An bài qua tìm hiểu tin thức Lại tới hôm nay Chính là đi bắt rắn lớn Hình như hai hài tử này Đối với quỷ hồn cùng rắn Là có yêu thích đặc biệt khác thường Về mặt không sợ trời không sợ đất này Bộ dạng bất kỳ là ai Chỉ cần có người chọc ta Ta phải đánh cho người Khiến cho bạch Tiểu thuần lại không nhịn được tàn ra thần thức Cảm thụ một chút huyết mạch trong cơ thể đại bảo Nếu như không phải là bởi vì tồn tại cảm ứng huyết mạch Bạch Tổ Thuần cũng sẽ cảm thấy hai từ này không phải là giống loài của mình. Lại trong lúc trong lòng Bạch Tổ Thuần đang xúc động, con rắn lớn bị đại bảo bắt đợt kia. Nó tu luyện nhiều năm, đã sớm có linh trí thậm chí vì năm mới nuốt vào một dị quả, thần lực niệm có chút cường đại. Lúc này mất thấy cô hoàng vì mình nói chuyện, nó vội vàng truyền ra thần niệm, biểu đạt tán thành lời khu hoàng nói. Nhưng nó vừa truyền ra thần niệm này Đại bảo lại trừng mắt Gầm khẽ một tiếng Người lớn nói chuyện Người còn dám xem vào sao Muốn năn đỏ nữa Trong mắt đại bảo trợn trừng Tàn ra hung quang Khiến cho thân thể con rắn lớn này cũng rùn lên Nó đang muốn truyền ra thần niệm lý giải Nhưng đại bảo đã tiến đến bắt đầu Quyền đấm cước đá Những tiếng động ấm ầm vang vọng ra Con rắn lớn không ngừng kêu gào thảm thiết Trong lòng ủi khuất cùng sợ hãi Đã không thể tăng thêm được nữa Bạch Tiểu Thuần ở một bên nhìn hắn Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy Lại thở dài hey, Đại bảo Bạch Tiểu Thuần ngược lại không phải là thương hại cho con đại gia này Thật ra đối với tính cách đứa con trai của mình Hắn cảm thấy rất không thích hợp Hắn đang lo lắng Nên đi khuyên bảo như thế nào Thậm chí hắn suy nghĩ bản thân mình có đi một lần nữa Lập ra uy nghiêm của phụ thân hay không Tiểu Tiểu ở bên cạnh Đã vội vàng tiến đến kéo đại bảo lại Đại bảo, phải bảo vệ động vật nhỏ, ngươi làm như vậy là không đúng Giọng của tiều tiều êm dịu, lời nói nhỏ nhẹ, giống như là nước, nghe cũng rất là uyền chuyển hàm súc Đối với người tì tì này, đại bảo rất kính nề, e sợ Thậm chí có vài thời điểm, so với nương nương, hắn còn có tác dụng hơn Lúc này hắn vội vàng ngừng tay, đứng ở nơi đó, bay ra bộ dạng thông minh thanh đời Còn nữa đại bảo, ngươi làm sao có thể nói với phụ thân như vậy Phụ thân vì cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh của chúng ta Bỏ ra bao nhiêu cố gắng Ngươi vội vàng bùi thơm cho phụ thân một chút có được không Tiểu tiểu bấm thắt lưng một cái Bắt đầu săn dạy Bạch tiểu thuần nhìn thấy được tất cả những điều này Nhất là nghe được nữ nhì nói như vậy Thì trong lòng hắn nhất thời vui mừng Hắn cảm thấy Vẫn là nữ nhi tốt Nhất là nghĩ đến lúc tiểu tiểu mới sinh ra Chỉ cần mình ôm một cái Lại lập tức phát ra tiếng cười khen khách Nhớ lại từng cảnh tượng như vậy Khiến cho trong lòng của bạch tiểu Cũng dần lên càng nhiều ấm áp hơn Nhưng âm áp này gần như là vừa xuất hiện Tiểu tiểu lại bắt đầu răn dạy đại bảo Âm thanh cũng như sống tràn khắp nơi Đại bảo Người cũng biết Phụ thân từ nhỏ lá gan cũng rất là nhỏ Đặc biệt là sợ chết Nhưng người lại còn cầm một con rắn lớn Tết dọa cho hắn sợ sao Mắt bạch tiểu thuần bỗng nhiên trợn tròn Người ngác nhìn tiểu tiểu Ở nơi đó nghiêm trang răn dạy đại bảo Hắn cảm thấy mình có chút choáng váng Lần này hắn đấy Là tạo nhân dinh quan chính xác cho các hải tử Nhưng đến cuối cùng Ở trong miệng tiểu tiểu Lại có thể biến thành con trai của mình Cầm rắn lớn tới làm cho mình sợ Mình xin phát nghỉ ở đây nhá Vậy quên lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện